Buổi tối hôm đó tôi ngồi chờ anh rất lâu nhưng chẳng nghe thấy tiếng mở cửa. Bàn tay khẽ đan chặt vào nhau chờ đợi mãi nhưng không thấy người về. Bỗng nhiên một lát sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên ở bên tai. Bước vào nhà tôi nghe thấy mùi rượu nồng nặc được phát ra từ phía đối diện nên liền hỏi. Sao hôm nay anh đi làm về trễ thế ạ? Tăng ca. Anh uống rượu hả? Ừ. Anh đi ăn với khách hàng sao? Ừ Công việc dạo này có bận lắm không anh? Bận Cách anh trả lời với tôi như thế này đã diễn ra từ một tháng trước rồi Tôi không biết là anh đang suy nghĩ gì hay là do công việc áp lực quá nên anh mới khó chịu với mình như vậy nhỉ? Tôi thở dài một tiếng rồi tiến lại phía anh Tôi vừa đưa tay chạm vào người anh thì anh đã vội né tránh đi rồi Thế vậy nên tôi liền hít vào một hơi sâu rồi nói. Anh vào trong tắm cho khỏe đi ạ, để em hâm thức ăn lại cho anh ăn nhé. Không cần đâu, anh đi tắm đây. À, dạ. Nói thế rồi anh ấy cũng bước đi. Tôi ngồi đây với trái tim đau lên từng hồi. Tôi biết sống với nhau không danh phận, lại còn là một đứa mù loà nữa. Nên không thể tránh được việc anh ghét bỏ tôi như vậy. Cầm lấy cây gậy trên tay tôi từng bước tiến vào phòng mình, đưa tay lên sầu vào chiếc đồng hồ, cảm nhận được kim chỉ đến 2 giờ sáng. Ngày mới cũng đã bắt đầu và anh mới trở về nhà, nằm nghe tiếng nước chảy dắp rách trong nhà tắm mà lòng tôi đầy những suy nghĩ chất chứa. Nhớ lại ngày trước anh từng bảo với tôi rằng anh không quan trọng về bên ngoài của mình, anh chẳng quan tâm đến việc tôi có thấy đường hay không. Thì anh vẫn sẽ yêu tôi như ngày mới bắt đầu Vậy mà theo năm tháng Anh dần quên mất rằng Chúng tôi đã có một quá khứ rất tươi đẹp Một cuộc tình đáng được người khác ngưỡng mộ như thế Tiếng bước chân trở ra từ nhà tắm Kèm theo giọng nói của anh vang lên Sao em không ngủ đi, thức làm gì? Em chờ anh ngủ cùng ạ Anh còn bận tí việc Em cứ ngủ trước đi, đừng chờ Chẳng phải trễ lắm rồi sao? Anh không ngủ thì ngày mai làm sao có sức đi làm được ạ? Em không cần quan tâm đến việc của anh làm gì. À, tháng này anh đóng tiền xe nên còn chút ít thôi. Em chịu khó ăn uống tiết kiệm lại đi nhé. Dạ. Tôi nghe tiếng thở dài của anh, rồi lại nghe thêm cả tiếng dép rời khỏi phòng nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi như một gánh nặng trên vai của anh nữa. Vì cú ngã định mệnh năm đó, vì khoảng thời gian tăm tối không nhìn thấy ánh sáng. Mà đã biến tôi thành một con người khác, một người không có nghị lực, không có can đảm để nói với ba mẹ già ở quê rằng tình trạng sức khỏe bây giờ của mình bằng vô số lý do để từ chối về quê nhà thăm gia đình. Một giọt nước mắt trên khóe mắt của tôi rơi xuống, thật khó để tôi có thể chấp nhận được tất cả mọi việc. Nằm một mình trong căn phòng tôi có vô vàn những suy nghĩ, đến khi không thể trụ được nữa. Thì mới đi vào giấc ngủ được Ngày hôm sau khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên Tôi liền giật mình tỉnh giấc Khẽ đưa tay đang sờ vào vị trí bên cạnh Tôi không thấy anh đâu Nên liền ngồi dậy thật nhanh gọi Anh Huy, anh đâu rồi? Anh Huy ơi, anh đi làm rồi hả? Không nghe thấy tiếng hồi đáp của anh Tôi liền ngồi dậy rồi từ từ bước xuống giường Bước chân của tôi cứ loạn trọa Còn tay thì đưa ra phía trước để tránh vật cản. Tôi mở cửa ra ngoài, nghe không gian vắng lặng, tôi mới biết rằng anh thật sự đã đi rồi. Là do tôi ngủ quên, hay là vì anh rời đi quá lặng lẽ? Hít vào hơi sâu gạt hết những suy nghĩ ở trong đầu sang một bên. Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Tuy rằng không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi lại có một giác quan thứ sáu rất tốt. Tôi có thể làm được mọi thứ kể cả là nấu ăn. Ăn sáng xong, tôi lại bắt đầu đến trường dành cho người khiếm thị. Ở đây tôi làm những chiếc tâm cho vào túi và hộp gỗ nhỏ để trường mang đi bán. Đang ngồi làm thì đột nhiên lúc này ở bên cạnh, tôi nghe thấy có cuộc nói chuyện giữa hai người. Chị bị bệnh nặng lắm sao? Không còn cách nào chạy chữa được sao chị? Không, chị đã đến giai đoạn cuối rồi. Không còn cách nào chờ đến ngày em ạ. Chị Hạnh ơi, sao số của chị lại khổ thế này chứ? Vừa mới lấy chồng chưa được bao lâu, bây giờ lại phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối như vậy. Thật không công bằng với chị mà. Số trời rồi em ạ, mình đâu thể nào lường trước được. Tuần trước anh Huy đã đưa chị đến viện, ở đó chị đã được quyết định hiến nội tạng của mình rồi em. Cuộc đời của chị đã u tố như vậy, thì chi bằng mình giúp đỡ người khác được cái gì thì hay cái đó thôi em ạ. Em thương chị quá Ngồi nghe được hai người họ nói chuyện Bất giác tôi cảm thấy thương cho người phụ nữ đó Trong từng giọng nói của cô ấy Đều luôn chất chứa những nỗi bất lực đến vô cùng Nhưng vẫn đang cố hưởng Tôi thở dài một hơi Rồi mới tiếp tục làm công việc của mình Đôi khi cuộc sống này phải gian nan Thì mới khiến chúng ta cố gắng vượt lên nó Bằng tất cả những gì có thể Tôi bị mù Nhưng tôi không thụ động Mà vẫn cố gắng hàng ngày bằng chính cái quyết tâm của mình. Nhiều người bảo chắc tôi phải giỏi lắm mới có thể được như ngày hôm nay. Nhưng họ đâu biết rằng để có thể tự đón xe buýt đến trường. Đó là một hành trình dài mà tôi đã gặp vô số những khó khăn mới có thể thành thục như ngày hôm nay. Tôi cầm gậy mò đường ra đến trạm xe buýt rồi ngồi đấy chờ. Lúc này có giọng nói của những đứa trẻ vang lên. Cô ấy bị mù kìa mấy đứa, bị mù mà vẫn còn ra đường, định báo hại người khác chắc. Đúng rồi, đã mù lại còn không biết điều, đúng là báo quá báo mà. Kệ cô ta đi, mình sắp trễ giờ rồi, mà sao xe buýt vẫn chưa đến nhỉ? Từ từ sẽ đến thôi, mà bọn bay ngồi xích cô ấy ra, kéo lại mang họa đó. Mấy người như này thường hay làm tiền lắm, né ra xa đi. Từng câu từng chữ mà bạn nhỏ nói tôi đều nghe thấy rất rõ. Nó cứ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim của tôi vậy. Chẳng lẽ người khuyết tật, người mù như chúng tôi không xứng đáng được sống, được sinh hoạt như những người bình thường sao? Nếu không phải vì cái số, không phải vì bị tai nạn thì tôi chắc chắn cũng không phải sống một cuộc sống khó khăn như thế này rồi. Tôi lặng người quay đi hướng khác. Đột nhiên lúc này từ phía sau lại có một giọng nói của người nam vang lên. Mấy đứa học trường nào thế? Chú hỏi để làm gì? Để đến báo với giáo viên chủ nhiệm, báo với hiệu trưởng trường để có biện pháp săn đe mấy đứa lại chứ làm gì. Chú có vấn đề à? Săn đe cái gì? Chúng tôi động đến chú à? Không động đến tôi. Nhưng mấy đứa đang động đến cô gái kia. Việc phân biệt đối xử với người khuyết tật. Cả xã hội này người ta còn đang giúp những người có hoàn cảnh khó khăn những người bị khuyết tật thì ở đâu đấy lại xuất hiện năm bảy đứa có giáo dục mà xúc phạm người khác tôi sẽ báo lại với trưởng các em để xem họ dạy dỗ và răn đen như thế nào về cái tội phân biệt đối xử đó thận kinh đúng là xui mới gặp phải chú và cô mù đó vừa nói bọn đó vừa chửi thề một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi ngay sau đó bên cạnh lúc này chỉ còn lại tiếng xe chạy mà thôi không biết rằng người kia đã đi chưa Nhưng tôi thấy họ nói giúp mình, vậy nên liền gật đầu cảm ơn. Tôi kéo chiếc cặp để vào giữa người, rồi ngồi chờ đợi xe. Đột nhiên lúc này ở bên tai, lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người đàn ông lúc nãy vang lên. Cô bắt xe số mấy? Tôi bắt xe số 32 ạ. Xe đến trễ nhỉ? Tôi cũng định bắt xe số 32. Dạ, cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi quen với việc bị người khác trêu đùa rồi, nên cũng thấy quen. Một lần nữa cảm ơn anh ạ Đâu phải ai cũng muốn mình bị như vậy Nhưng tôi nhìn thấy ý chí kiên cường Và nhẫn nhịn của cô khá tốt đấy Cố lên Dạ cảm ơn anh Vừa hay lời của tôi vừa dứt Cũng là lúc có xe buýt chạy đến Bác lơ xe mở cửa ra Nắm lấy tay tôi lên xe rồi nói Hôm nay đã để con đợi lâu một chút rồi Kẹt đường nên tới trễ con ạ Dạ không sao đâu ạ Con ngồi vào đây đi Chỗ này còn trống nghè Linh Đan Con cảm ơn cô Cô ấy vừa nói Vừa dắt tôi đến một chiếc ghế trống Rồi ngồi xuống Vì tôi đã đóng tiền tháng rồi Nên chỉ cần xe đến là có thể đi thôi Từ lúc bị mù đến giờ Tôi đã học cách làm quen với mọi thứ Thấy tôi không thấy đường như vậy Nên cũng được nhiều người giúp đỡ hơn Những lúc đó tôi chợt nhận ra Mình cũng không cô đơn là mấy Về đến nhà tôi thấy cửa không khóa, nghĩ thầm trong lòng là anh Huy đã về trước nên liền vui vẻ mở cửa vào trong ngay. Lúc này tôi nghe thấy tiếng của anh phát ra từ trong phòng nên liền đưa tay mò đường tiến về phía phòng rồi gọi lớn. Hôm nay sao anh về sớm thế ạ? Linh Lan, sao, sao em lại về giờ này vậy? Hôm nay em làm xong sớm. Sao thế? Sao anh lại hốt hoảng vậy? Nhưng mà... Nhưng mà gì? Nhưng mà trong phòng sao lại có mùi lạ thế nhỉ? Anh đang làm gì vậy? Em đừng bước đến. À, anh đang làm dở tí việc. Em ra ngoài đợi anh dọn dẹp sạch sẽ phòng rồi hẵng vào nhé. Dạ, vậy em ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho anh. Lát nữa mình cùng ăn tối anh nhé. À ừ, em đi đi. Nghe anh nói vậy tôi cũng mỉm cười rồi gật đầu vui vẻ bước ra ngoài. Sau bước chân ấy tôi lại nghe có tiếng sỉ xào ở trong phòng vang lên. Sao con mù đó lại về nhà vào lúc này chứ Mất cả hứng Em đừng nói lớn Tai của Linh Lan thính lắm Kẻo cối nghe đó Đúng là điên người mà Tôi nghe có người nói chuyện Nhưng không rõ được là anh đang nói với ai Nên mới quay lại tò mò hỏi Có ai đang ở trong phòng sao anh Không, không có Vậy sao em lại nghe thấy có tiếng nói chuyện Hình như anh đang nói với ai đó phải không Huy Làm gì có ai chứ Em mau ra ngoài chuẩn bị thức ăn đi, ở đấy mà tò mò làm gì? Thấy tôi không trả lời mà lại còn đứng chần chừ như thế, thì Huy liền bước tới đẩy tôi đi ra ngoài một cách đột ngột, khiến tôi giật mình. Anh ấy vừa lầm bầm thì tôi lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ vang lên ở bên tai. Đúng là mù mà còn thích thể hiện. Rõ ràng là tôi đã nghe tiếng của phụ nữ vang lên. Nhưng anh vẫn cứ chối nên tôi liền tiến thẳng vào bên trong và nói. Anh đã dắt ai đó về phòng có đúng không? Hai người đang làm cái trò gì trong phòng tôi thế hả? Em bị điên sao? Làm gì có ai chứ? Rõ ràng là cô ta chửi tôi mù. Tôi bị mù chứ tôi không bị điếc. Đúng là hài thật. Em mau đi ra ngoài đi, phiền phức. Anh Huy, nếu không luôn miệng khẳng định vậy, để tôi đi kiểm tra. Vừa nói tôi vừa đưa tay về phía trước để tìm đường đi lại phía giường. Cho dù tôi có cua tìm mãi Thì cũng chẳng thấy gì Tôi tức đến nỗi bật khóc Cứ tìm kiếm trong tuyệt vọng Và tôi không biết một điều rằng Tôi chính là một trò hề cho hai người bạn họ Tôi cứ như chơi trò trốn tìm Để họ quay tôi như cái trong tróng giữa trời vậy Tôi tìm kiếm trong bất lực Cho đến khi Huy tức giật Nắm lấy tay tôi Kéo mạnh ra ngoài rồi hét lớn Cô đừng làm trò điên khủng nữa Để tôi đi cho cô vừa lòng Đi anh đi đâu Đi cho khuất mắt cô thì thôi. À mà quên, cô làm gì có mắt mà khuất cơ chứ? Anh, anh. Nói dứt câu đó, tôi liền nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Tôi bước nhanh đến gõ cửa rồi gọi lớn. Anh Huy, anh mau mở cửa ra cho em. Anh Huy, anh có nghe thấy không hả? Tôi lúc bấy giờ đã không còn bình tĩnh được nữa rồi. Tôi thật sự đã rơi vào cạnh này sao? Tôi đứng đó không một động tác thừa. Mà cứ thế gõ cửa gọi lấy tên của một người đàn ông phụ bạc, đến khi anh ta mở cửa thì tôi lại nghe được mùi hương nước hoa của phụ nữ lướt qua. Tôi thấy vậy thì liền loạn trọng cua tay về phía trước thì đột nhiên chúng mạnh vào tay của ai đó, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Mày bị điên rồi hả? Đã mù rồi, lại còn điên thì ai chấp nhận mày chứ? Cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện trong nhà của tôi hả? Tao là ai không đến lượt mày hỏi, đồ điên. Vừa nói cô ta vừa bước đi, tôi thấy vậy thì liền đuổi theo, nắm lấy tay kéo lại. Cô ta thấy vậy thì thẳng tay vung mạnh, khiến tôi không giữ được thăng bằng và ngã về phía sau. Lúc này cô ta bước tới ngồi xuống, đưa tay bóp mạnh vào miệng tôi, rồi thốt lên những tiếng khiến trái tim tôi đau như có ai đó bóp nghẹn. Để anh ta qua lại với tao thì đó là lỗi của mày. Nhưng để đến bây giờ mày mới biết được hai bọn tao thì đó là lỗi của tao rồi. Những lần mày nấu ăn, rửa chén đều là tao có mặt ăn cùng đấy. Mày không thấy lạ vì sao chỉ có hai người mà chén nhiều như thế à? Mày không thấy lạ khi thời gian tao ở nhà này còn nhiều hơn cả nhà tao sao? Và điều đặc biệt là mày không thấy lạ khi anh Huy không thèm chạm đến người mày à, con mù kia? Cô, nếu biết rồi thì tốt thôi. Tao lười nấu ăn nên cứ định để cho mày phục vụ. Mà giờ đã vậy rồi thì mày cũng nên rời đi chứ nhỉ? Đây là nhà của tôi, nếu rời đi thì chỉ có các người thôi, rõ chưa? Vậy sao? Vậy thì chúc mừng mày đã sở hữu căn nhà ổ chuột này với khoản tiền kha khá để thuê lại nó nhé. Tôi nghe cô ấy nói vậy thì liền tức giận nói lớn. Cút ngay, đôi nam nữ đây tiện các người mà cút khỏi nhà tôi ngay, mong. Không phải đuổi, tao tự đi, ở đây thêm phút giây nào nữa chắc tao sẽ chết vì bẩn mắt. Nói với tôi xong cô ta liền lên tiếng tiếp Mình đi thôi anh Anh phải cảm ơn em Vì đã giúp anh thoát khỏi con mù đấy Đúng là điên mà Tôi tức đến ngạn cả cổ họng Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế chứ Tại sao anh lại làm như vậy Với một người con gái anh từng yêu Và một mực theo đuổi như vậy Tiếng cánh cửa phòng đóng lại Cũng là lúc tôi chẳng còn sức để trụ nữa Mà gục xuống nền Nước mắt rơi ướt đầy cả gương mặt Khiến tôi không thể nào kiềm chế được Mù là có tội sao Yêu một người hết lòng hết dạ Là phải xứng đáng bị cắm sừng Trước mặt mình như vậy sao Cuộc đời tôi đã khổ lắm rồi Tại sao lại vũ vàng với tôi Như vậy chứ Tôi đã từng rất kiên quyết chia tay anh Vì bản thân mình bị mù Sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh Vậy nhưng cái thời khắc đó Chính anh đã níu kéo tôi lại Chính miệng anh bảo rằng anh yêu con người tôi chứ không quan tâm rằng tôi có nhìn thấy hay là không. Anh mạnh miệng bảo rằng anh tình nguyện trở thành đôi mắt cho tôi, tình nguyện cùng tôi bước qua những ngày tháng sau này. Vậy mà cũng chính anh, chính anh là người đã phản bội, dắt người phụ nữ khác yêu thương nhau trước mặt tôi, làm cho tôi trở thành một trò hề trong mắt họ, một cách ngu si không lối thoát, và cứ tưởng rằng anh vẫn còn yêu mình. Đưa tay lên vỗ mạnh vào ngực mà phải bật khóc, Tại sao mày lại gặp phải loại người khốn nạn như thế hả Linh Lan? Tại sao mày lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân mình là trò cười của người khác vậy hả? Tại sao cuộc đời này lại mang đến nhiều đau thương cho tôi đến vậy hả? Tại sao? Tôi khóc đến nỗi người cũng chẳng còn sức lực gì nữa. Hết ngồi tôi lại nằm ra sàn để suy nghĩ về những chuyện xảy ra với bản thân mình. Ông trời chưa bao giờ thấu được nỗi lòng của tôi. Chưa bao giờ tôi được may mắn như người khác. Có lẽ ông đang thử thách bản thân thôi. Thử thách cuộc đời này đến mức tôi gục ngã thì ông mới vừa lòng sao. Tôi nào đấy trước mắt là một mảng tối tăm, cũng giống như bão tố trong lòng tôi vậy. Đến khi mệt mỏi thì chẳng biết là tôi đã thiếp đi từ bao giờ. Đến khi tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau rồi. Sau một đêm thức trắng thì tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình không thể vì hắn mà gục ngã được không thể buông xuôi mọi thứ bởi vì một thằng đàn ông khốn nạn ấy bà mẹ đã ban cho tôi cuộc sống này dù không nhìn thấy cuộc đời thì tôi vẫn phải đứng dậy vẫn phải cố gắng thật nhiều để giúp đỡ gia đình và bản thân không nhìn thấy ánh sáng này của mình dậy chuẩn bị đồ ăn sáng xong tôi lại bước đến chạm tay vào đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi tôi vẫn còn kịp đến trung tâm để làm nên đã rời đi ngay sau đó Vẫn chuyến xe buýt 32, vẫn là những người quen giúp đỡ mình, nhưng bây giờ trong lòng tôi lại nặng thêm một chút. Kéo cửa kính tôi hít thở không khí thành phố một lúc cho thư giãn đầu óc, rồi mới đến trung tâm. Tôi chống gậy đi vào trong, thì đột nhiên lại va phải vào ai đó ngã xuống nền. Tôi thấy vậy thì liền đưa tay khắp nơi để tìm kiếm cây gậy của mình. đang lúc hoàng mang thì đột nhiên có người cầm cây gậy đặt vào tay tôi, rồi nhẹ giọng nói gậy của em đây em không sao chứ Dạ cảm ơn chị em không sao ạ Mắt em bị thế này bao lâu rồi Nhìn em xinh lắm Chắc em vẫn còn trẻ phải không Dạ em 20 tuổi rồi Cũng vì không may mắn bị tai nạn Nên em đã không nhìn thấy 3 năm rồi chị ạ 20 tuổi sao Cái tuổi có biết bao nhiêu hoài bão Cũng may là ông trời đã cho em Một gương mặt hiền dịu Và may là đã cho chị gặp được em Sao ạ Chị nói vậy có nghĩa là gì vậy ạ? Không, không có gì đâu. Mà em học và làm ở trung tâm này sao? Dạ. Tôi đứng cau mày lại suy nghĩ. Bởi vì giọng nói này tôi cảm nhận được rất quen. Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Đang cố gắng nhớ lại thì tôi liền nhận được cái nắm tay của chị ấy. Và giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị sẽ tìm lại em một ngày gần nhất. Hy vọng sự hai chúng ta sẽ là mối duyên sắp đặt em nhỉ? Chị, chị có việc phải đi trước đây. Em vào trong đi cả muộn giờ đấy. À dạ, chị đi cẩn thận ạ. Nói thế rồi chị ấy cũng lướt qua người tôi rồi rời đi. Tôi thấy vậy thì cũng chống gậy mà bước vào trung tâm ngay kẻo muộn giờ hơn nữa. Suốt cả buổi sáng ấy, tôi chẳng thể nào tập trung được. Lúc này đột nhiên bác nhiên tới vỗ lấy vai khiến tôi giật mình. thấy vậy bác liền lên tiếng nói. Hôm nay con bị làm sao vậy Linh Lan? Sao lại chẳng tập trung gì hết vậy con? Dạ con không sao bác ạ. Chắc là con thiếu ngủ nên mới không tập trung được. Con xin lỗi bác ạ. Xin lỗi gì chứ? Bác thấy con như vậy nên mới lo lắng hỏi thôi. À mà con đi khám ở viện, người ta nói tình hình mắt con như thế nào? Phần trăm sáng mắt được bao nhiêu không con? Nghe bác nhắc đến tình hình mắt của mình lại khiến tôi buồn hơn nữa im lặng mất mấy giây tôi thở dài rồi đáp con vẫn đang đợi bác ạ phải có người hiến mắt và phù hợp với con thì lúc đó con mới có thể nhìn thấy được ánh sáng thương con quá hy vọng rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con dạ một tiếng dạ sao nặng nề quá tôi biết là bản thân mình sẽ không bao giờ nhận được mắt nên khi nghe bác sĩ nói vậy cũng chẳng hy vọng nhiều chỉ biết dành dụng tiền Để một ngày nào đó tìm được ánh sáng Tìm được bản thân mình Sau ba năm sống trong bóng tối Để ngày đó tôi có thể chứng kiến được Tất cả mọi thứ Bằng đôi mắt này Chứ không phải chịu cảnh bị người khác miệt thị Và chà đạp mình như vậy Tôi không muốn Bác Nhiên nói chuyện với tôi xong rồi Cũng rời đi ngay sau đó Sau khi bị nhắc nhở Tôi đã cố gắng làm việc thật tốt công việc của mình Đến khi ra về thì tôi lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ lúc sáng vang lên, nhưng không phải là nói chuyện với tôi, mà là nói với người đi cùng với cô ấy. Em không sao đâu anh đừng lo, em ở đây giúp bác nhiên tí việc cho trung tâm thôi mà. Nhưng sức khỏe của em không cho phép, em phải biết là mình đang bệnh và sắp phải phẫu thuật mà, không phải xong ngọc. Vì biết mình chẳng sống được bao nhiêu, nên em mới phải cố gắng tranh thủ để làm những điều mình muốn đây. Anh còn bận việc ở công ty nên anh đừng vì em mà trốn làm nữa. Em thật sự không sao đâu anh Hào. Anh không yên tâm. Đúng lúc đó tôi càng lúc càng bước đến gần để ra về thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của cô ấy vang lên ở bên tai. Linh Lan À dạ, mà sao chị biết tên em vậy ạ? Chị là cổ đông ở trung tâm này nên không có việc gì là chị không biết cả. Bây giờ em đang định về nhà sao? Dạ, bây giờ em ra chạm để đón xe về ạ. Vậy để chị đưa em về. Dù gì thì bây giờ chị cũng đang rảnh đây em. Tôi thấy giữa mình và chị ấy mới gặp nhau lúc sáng thôi mà không hiểu sao chị ấy lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy nữa. Tôi sợ bản thân mình không nhìn thấy rồi lại bị người khác gạt nên liền xua tay gượng cười nói. Dạ, không cần đâu ạ. Em ra bắt xe buýt quen rồi nên không thể phiền chị được ạ. Cảm ơn chị đã có lòng tốt. Em xin phép ạ. Chị không phải là người xấu. Em không cần phải sợ. Sẵn còn chống chỗ chị đưa em về cũng được mà. Đi thôi em. Vừa nói chị ấy vừa nắm lấy tay tôi dắt đi. Tôi từ chối liên tục. Nhưng chị ấy vẫn không buông. Mà bảo là sẽ đưa tôi về nhà. Tự nhiên gặp chị ấy. Tự nhiên chị bảo tôi và chị có duyên với nhau. Rồi lại còn tỏ ra thân thiết mà đưa tôi về nhà nữa. Trước những thứ diễn ra nhanh chóng như vậy tôi luôn để phòng nhất có thể. Ngồi trong xe khép người vào một góc, tôi nghe thấy hai vợ chồng họ nói chuyện rất nhiều với nhau. Lúc này tôi mới nhớ ra được giọng người nam kia tôi đã nghe thấy từ ngày hôm qua. Hình như anh ta là người đã lên tiếng giúp tôi trị mấy đứa học sinh miệt thị tôi. Không sàn đang im lặng lúc này, đột nhiên người phụ nữ kia lại lên tiếng nói Em với Linh Lan được gặp mặt nhau là định mệnh. Lần đầu nhìn thấy cô gái này Em đã rất có thiện cảm Nên sau này em mong anh cũng vậy Nhờ anh hãy giúp đỡ cô gái này hết lòng nhé Anh Hào Nghe chị ấy nói câu đó không những người đàn ông kia Mà ngay cả tôi Cũng cảm thấy giật mình trước chị Tại sao chị lại nói như thế chứ Chị là vợ của anh ta mà Sao lại có thể chấp nhận Và bảo chồng mình phải hết lòng giúp đỡ Một người khác Đặc biệt lại còn là một người phụ nữ nữa Tôi đang định lên tiếng thì bên kia Đã thấy anh ấy trả lời trước mình rồi. Anh sẽ không chấp nhận ai ngoài em cả. Thế nên em đừng nói những lời như thế biết chưa Ngọc. Em biết bản thân mình như thế nào. Em cũng không ép anh phải một lòng một dạ với em. Kể cả khi em... Chưa để cho chị ấy nói rứt câu. Thì người bên cạnh đã vội lên tiếng cắt ngang rồi. Anh đã làm tất cả vì em. Chỉ hy vọng rằng em đừng bi quan với mọi thứ cố gắng của anh. Được không Ngọc? Em biết nhưng mà... Anh không muốn nhắc lại chuyện đó Cũng đừng bắt ai phải thay thế em cả Anh ta với giọng tức giận Nhưng đâu đó lại xen vào chút buồn lòng Vốn dĩ tôi định lên tiếng Nhưng tại thời điểm này Vẫn là không thể được Tôi cứ thế mà ngồi im lặng Đối mặt với những gì đang diễn ra ngay lúc này Tôi thật sự đã quá mệt Chuyện của Huy vẫn còn khiến tôi đau lòng Thì tôi nghĩ bản thân mình Vẫn không nên vây vào những thứ Không phải là của mình Không muốn liên quan đến gia đình của chị ấy, cũng chẳng muốn thân thiết với chị như lời chị nói cái gì mà định mệnh kia. Tôi không muốn. Tôi cho địa chỉ nhà và anh ta cũng lái xe đến nơi. Vì từ trước đến giờ tôi chưa từng ngồi xe ô tô và với đôi mắt này tôi cũng chẳng biết phải mở cửa như thế nào nữa. Đang chờ chị ấy mở cửa giúp mình thì đột nhiên chị lại nói. Em thấy hơi mệt trong người, anh xuống mở cửa cho Linh Lan giúp em nha. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông kia. Nhưng anh ta cũng làm theo lời chị ấy mà đến mở cửa sau cho tôi. Tôi loạn chọn bước xuống thì bị trượt chân suýt ngã. Cũng may lúc đó có anh ta đỡ lại. Tôi thấy vậy thì liền rụt lại tay rồi lắp bắp nói. Cảm, cảm ơn anh chị. Không có gì. Nói thế rồi tiếng cánh cửa xe cũng đóng sầm lại. Tiếng xe phút chốc chạy đi nhanh vào dòng đường lặng lẽ. Tôi thở dài một hơi rồi cũng quay người trở vào trong nhà mình. Tôi quyết định thay đổi khóa nhà. Tôi không muốn Huy đến đây nữa. Nhưng thứ mà tôi quên mất đó chính là anh ta làm gì cần tôi chứ? Làm gì có chuyện anh ta sẽ quay lại khi đã cắm sửng tôi như vậy nhỉ? Tôi khẽ cười cho bản thân mình rồi cũng trở vào nhà. Ba năm sống trong mù loà. Ba năm cảm thấy mọi việc bất tiện cứ kéo đến với mình. Rồi dần dần mọi thứ cũng đã trở nên dễ dàng và quen thuộc Tôi lại thấy cuộc sống này vẫn còn chút lòng thương hại Với một đứa con gái tuổi 22 như tôi Chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi bỗng vang lên Tôi thấy vậy thì liền ấn nghe máy ngay Alo Linh Lan hả con? Dạo này có bận lắm không con? Là mẹ sao? À dạo này con cũng bận lắm mẹ ạ Ba với mẹ ở quê có khỏe không? Dạo này đến mùa mưa rồi Không biết là mẹ còn thấy đau chân mỗi khi trời mưa nữa không mẹ? Mẹ đã hết bệnh rồi, bây giờ mẹ chỉ lo cho con thôi. Con bận đến mức không về quê ba năm rồi đó linh lan. Con thật sự ổn chứ con. Nghe mẹ hỏi câu đó với giọng nói buồn vã, tôi lại thấy bản thân mình có lỗi với gia đình nhiều hơn. Tôi thật sự đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói dối cả. Giọng nói ngẹn đi, bất giác giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bên má. Tôi không muốn mẹ lo lắng cho mình thêm nữa, nên liền đưa tay lau nhanh nước mắt rồi vội nói. Con sẽ về nhà sớm thôi, ba mẹ hãy chờ con nhé. Sớm là bao lâu hả con? Khi mọi thứ sẵn sàng, khi con có được trong tay nhiều tiền, thì nhất định con sẽ về thăm gia đình mình ạ. Mẹ đừng buồn mà hãy cho con xin thêm ít thời gian nữa nha mẹ. Mẹ không cần con có quá nhiều tiền, cũng chẳng cần con phải thành công làm ông này bà nọ. Lại không cần con phải lo đầy đủ cho ba mẹ Thứ mẹ cần duy nhất Đó chính là đứa con gái nhỏ của mẹ mà thôi Từng câu từng chữ mà mẹ nói ra Khiến trái tim tôi như đang xỉ máu vậy Tôi đã thất hứa với mẹ quá nhiều lần Một năm, hai năm, ba năm rồi Bây giờ lại chẳng xác định được thời gian là bao lâu nữa Cũng chẳng thể nhìn thấy được ba mẹ ở quê như thế nào Gương mặt có nhiều nếp nhăn không Có yếu dần theo năm tháng Khi phải dãi nắng dầm sương không Tất cả mọi thứ tôi có thể biết được Đó chính là cuộc gọi điện thoại không thấy mặt Chỉ nghe qua lời nói run lên Vì nghẹn của mẹ mà thôi Tôi đúng thật là một đứa con bất hiếu Chẳng thể làm gì được cho gia đình Mà ngược lại còn khiến cho ba mẹ buồn lòng nữa Nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa Thì mẹ cũng tắt máy vì còn phải nấu cơm tối Tôi siết chặt lấy điện thoại trong tay Tôi thật sự chẳng thể gồng mình thêm được nữa. Tôi đã quá mạnh mẽ vượt qua ngần ấy năm, nhưng lại thấy yếu đuối trước một cuộc điện thoại từ gia đình mình. Lấy lại tinh thần tôi dọn dẹp nhà, vệ sinh cá nhân, rồi ngồi ăn tối một mình. Người đàn ông không tốt thì không nên tiếc làm gì. Không gian trong phòng yên lặng, cho đến khi chiếc điện thoại ở trên bàn lại vang lên. Tôi mò tới cầm điện thoại trên tay rồi ấn nghe. Alo, là chị Ngọc đây. Chị, sao chị lại có số của em vậy ạ? Ở trung tâm không có việc gì là chị không biết cả. Bây giờ chị đang ở trước nhà em, em ra mở cửa cho chị nha. Sao ạ? Chị ở trước nhà em sao? Ừ, ra mở cửa cho chị đi. Lời chị ấy vừa dứt thì liền tắt máy ngay. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, rồi vội cầm gậy lên để mò đường đi về phía cửa. Đúng thật là chị ấy đến đây rồi. Chị thấy tôi mở cửa thì liền nói. Chị vào trong nhé À dạ mời chị vào trong ạ Đợi chị ấy vào trong rồi tôi mới đóng cửa lại Mọi thứ trong căn nhà này tôi đều quen thuộc Nên mới vội bước đến kéo ghế ra cho chị ngồi Giờ còn nhanh tay rót nước cho chị uống nữa Tôi thấy ngạc nhiên và hoang mang Vì chị lại đến tận nhà mình như vậy đang lúc tôi định hỏi chị ấy lấy lý do Thì chị lại thẳng thắn vào vấn đề chính luôn Chắc là em cảm thấy bất ngờ lắm khi chị lại đến đây vào giờ này, có đúng không Linh Lan? À dạ, em không nghĩ là chị đến đây ạ, mà sao chị lại biết nhà và tìm đến tận đây thế ạ? Chị có chuyện gì cần tìm em sao? Sao lại không chờ ngày mai đến trung tâm luôn ạ? Ừ, chị có việc cần nhờ em giúp. Việc gì vậy ạ? Chẳng phải chị cũng biết rõ là em không nhìn thấy ánh sáng mà, sao em lại có thể giúp chị được chứ? Nghe câu hỏi của tôi thì chị ấy liền im lặng mất mấy giây rồi cũng cất giọng nói. Chị sẽ cho em ánh sáng và ngược lại em hãy giúp chị một chuyện nha, Linh Lan. Sao, sao ạ? Thật ra, chị bị bệnh ung thư thời kỳ cuối và không thể nào chị được nữa. Bản thân chị là người hiểu rõ nhất về bệnh tình của mình. Nhưng thứ khiến chị đau lòng nhất khi rời đi đó chính là anh Hào, chồng của chị. Anh ấy thật sự là một người tốt. Yêu nhau 10 năm, kết hôn mấy tháng Thì chị lại phát hiện ra căn bệnh quái ác này Chị không muốn anh ấy đau khổ vì mình Cũng chẳng muốn anh ấy vì chị Mà phải sống một mình Nên chị muốn khi rời đi Sẽ hiến tặng đôi mắt này lại cho em Hy vọng rằng em sẽ giúp chị Ở bên cạnh chăm sóc anh ấy Vì vừa nhìn em Chị đã có lòng tin ở em rất nhiều rồi Linh Lan Nghe chị nói những lời đó Tôi lại thấy cuộc đời chị Còn đáng thương hơn cả mình nữa Đau khổ nhất vẫn là biết rõ Ngày mình rời đi Nhưng lại không thể làm được gì Tôi thấy thương chị và số phận nghiệt ngã của chị Nhưng tôi lại không thể chấp nhận điều đó được Chị cho tôi đôi mắt tôi rất vui Nhưng để đáp lại điều kiện đó Thì tôi lại không thể Tôi không thể là chị Không thể chăm sóc chồng của chị Lại càng không thể để anh ta ghét tôi Vì chuyện tôi dùng đôi mắt của chị Tôi không thể làm được điều đó Đưa tay tới, tôi nắm lấy tay chị và nói Em thật sự rất thương cho hoàn cảnh hiểm nghèo của chị Nhưng em thật sự không thể giúp chị được Chị Ngọc ạ Em làm được, chị tin là em sẽ làm được mà, Linh Lan Không thể nào, em không muốn liên quan đến chồng chị Vì người anh ấy yêu thương đó là chị Anh ấy sẽ đau lòng, sẽ rất có thể để vượt qua Nhưng em thật sự không thể làm điều đó Em xin lỗi chị Linh Lan Vừa nói chị vừa siết chặt lấy tay tôi lại Tôi cố gắng gỡ lấy tay chị ra Bởi vì tôi không muốn áp lực hơn về chuyện của chị Anh ta chắc chắn sẽ không để cho tôi yên Nếu như tôi lấy đi đôi mắt của vợ mình Tôi thà là chờ đợi tìm kiếm một đôi mắt khác Còn hơn phải nhận từ chị Vì những người giàu họ thường rất khó để bằng lòng và chấp nhận Tôi liên tục từ chối lời đề nghị ấy của chị Chị khóc năn nỉ mình rất nhiều nhưng tôi không thể nào đáp ứng được điều kiện đó của chị. Lúc này đột nhiên điện thoại của chị vang lên. Chị ấy ấn nghe nhưng lại bật loa lớn. Alo, em nghe đây anh. Em đang ở đâu vậy? Trời tối rồi, em còn đi đâu vậy Ngọc? Anh lo cho em lắm, mau nói địa chỉ anh sẽ đến đón em ngay. Em đang ở nhà của Linh Lan anh ạ. Em đến đó làm gì? Được rồi, em cứ ngồi yên ở đó, anh sẽ đến đón em ngay. Dạ, bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, tự dưng có người đến cho tôi ánh sáng, nhưng lại có điều kiện khiến bản thân tôi cứ nghĩ như đây là một giấc mơ vậy. Thời gian chờ chồng mình đến, chị ấy ngồi bên cạnh, nói cho tôi nghe rất nhiều thứ về chồng mình. Chắc hẳn chị đã phải rất yêu anh ấy, thì khi chuẩn bị rời đi, tâm trạng mới dằn vặt đau khổ đến vậy. Nắm lấy tay tôi, chị nói... Em hãy suy nghĩ lại những gì chị nói nhé Linh Lan Giúp đỡ người như xây bảy tỏa tháp vậy Em cứ xem như là đang giúp chị thực hiện Được ước nguyện của mình đi em Đến khi chị mất rồi Thì chị vẫn có thể nhìn thấy anh ấy Bằng chính đôi mắt này của mình Giúp chị nhé em Chị vẫn sẽ sống và dõi theo anh ấy Và đặc biệt chị sẽ yên tâm Mà giao chồng mình cho em Vì chị tin em chính là người tốt Tôi thấy chị ấy khóc đến độ Xưng cả mắt như vậy Thì thoáng chốc lại thương chị nhiều hơn. Biết rằng mọi thứ không thể dễ dàng giống như lời nói. Nhưng chẳng hiểu sao chị lại có thể vẽ ra một bức tranh màu hồng cho tôi và chồng mình như vậy. Chắc hẳn chị đã rất mạnh mẽ và kiên cường. Chống trọi với bệnh tật rồi. Tiếng gõ cửa lúc này từ bên ngoài cũng được vang lên. Biết là chồng của chị đến nên tôi liền ra ngoài mở cửa cho anh ta. Cánh cửa vừa mở thì anh ta liền bước thật nhanh vào nhà. Đi đến ôm lấy chị ta rồi gấp gáp nói Sao em lại đến đây chứ? Em có biết là anh đã tìm em rất nhiều không hả Ngọc? Lúc nãy thấy anh vẫn còn đang tắm Nên em mới đi đến đây để tìm Linh Lan bàn một số chuyện ạ Anh đến rồi nên bọn mình về thôi anh Em tìm cô gái này làm gì? Chẳng phải em và cô ấy không quen biết nhau sao? Dù là mới quen Nhưng em lại tin tưởng vào cô ấy tuyệt đối anh Hào ạ Chẳng có gì là tuyệt đối cả Được rồi chúng ta về thôi Khuya rồi ngoài trời lạnh lạnh Kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó Vừa nói anh ta vừa cởi chiếc áo bên ngoài của mình Rồi tràng lên người cho cô ấy Dù không nhìn thấy Nhưng khi nghe được những tiếng động Cũng đủ để tôi nhận biết được mọi thứ rồi Chẳng biết gương mặt của hai người đó ra sao Tính cách như thế nào Nhưng khi nghe cách nói chuyện Thì tôi chắc chắn là hai người họ rất yêu thương nhau Cả hai người cứ thế mà rời đi Trước khi đi anh ta còn quay lại nói với tôi một câu. Đừng nghe, đừng tin và đừng làm theo bất cứ thứ gì mà cô ấy nói. Bởi vì tôi rất hiểu vợ mình. Hy vọng cô sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Chào cô. Nói với tôi những lời đấy xong thì cả hai người đều rời đi ngay sau đó. Tôi đứng ngờ ngác với câu nói của anh ta. Rõ ràng là vợ anh đang yêu cầu tôi giúp đỡ. Cô ấy đã khóc rất nhiều để năn nỉ tôi. ấy vậy mà anh lại tưởng tôi lợi dụng cô ấy sao? Tôi thấy buồn cười cho sự chớ chêu này thật sự. Tôi vừa đóng cửa lại vừa lập bẩm trong miệng. Anh nghĩ tôi muốn tiếp cận vợ anh à? Đúng là buồn cười thật đó. Tôi cầm gậy đi vào trong, dọn rửa chỗ thức ăn dư thừa ở trên bàn, rồi mới trở về phòng để nghỉ ngơi. Cứ tưởng là tôi sẽ được ngon giấc, nhưng lại vì chuyện của vợ chồng họ mà khiến cho tôi có một đêm mất ngủ trầm trọng. Mãi đến khi cơ thể mệt mỏi quá rồi, thì mới chợp mắt được một lúc. Sáng ngày hôm sau thì cuộc sống của tôi cũng đã quay trở lại như trước. Tôi gạt hết những ký ức về Huy và những lời nói của chị Ngọc và anh ta sang một bên. Điều bây giờ mà tôi cần làm đó chính là kiếm tiền từ những việc nhỏ nhoi và hy vọng rằng bác sĩ sẽ sớm giúp tôi nhìn thấy được ánh sáng. Tôi muốn đến trước mặt ba mẹ mình, muốn được ôm lấy họ thật chặt vào lòng mà nói con yêu ba mẹ thật nhiều. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thì tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chuẩn bị mọi thứ xong tôi lại bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng để đến trung tâm làm việc. Ở đó tôi được mọi người yêu thương rất nhiều nên cũng thành động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn. Cứ nghĩ là mọi chuyện của tôi và chị ấy đã kết thúc. Nhưng thật không ngờ là chị lại luôn tìm cách để kéo tôi vào việc của mình. Lúc tôi ăn cơm thì có người ngồi xuống bên cạnh mình, ngửi thấy mùi nước hoa rất quen. Kèm giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Em đã suy nghĩ kỹ chưa Linh Lan? Điều kiện chị đặt ra không khó nhưng lại mang đến cho em rất nhiều cái lợi đó. Chi phí thay mắt của em chị sẽ chịu. Khi mất rồi gia đình chị sẽ cho em một số tiền không ít để em có thể trang trải cuộc sống. Và đặc biệt là khi ở cạnh chồng chị em chắc chắn sẽ mở lòng và yêu thương anh ấy ngay. Chị Ngọc à, em thật sự không thể giúp được chị. Em rất cần ánh sáng nhưng điều kiện đó em không làm được đâu chị. Được, chị chắc chắn là sẽ được. Hãy tin chị. Chị ấy ngồi bên cạnh cứ nói mãi về chuyện đó Chị nói rằng mình sắp đến ngày đi chị ung thư rồi Nên hy vọng thời gian đó sẽ khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình Mà chấp nhận điều kiện kia Ngồi nói thêm một lúc nữa thì chị ấy cũng rời đi Tôi thở dài lắc đầu vì bản thân mình toàn gặp những chuyện trên trời rơi xuống mãi thôi Một tháng sau Những ngày sau đó chị ấy không còn xuất hiện bên cạnh tôi nữa Nghĩ bụng rằng chắc chị ấy đã tìm được một người khác có thể giúp mình, nên mới chịu buông tha cho tôi như vậy. Buổi sáng hôm ấy, đang lúc tôi vẫn còn đang tắm, thì đột nhiên điện thoại vang lên. Tôi vội vã mặc đồ gọn gàng rồi ra đấy thật nhanh để nghe máy. Vừa ấn nghe thì giọng nói ở bên kia đã vang lên ngay rồi. Alo Linh Lan, bác đã tìm được mắt phù hợp với con rồi. Con mau đến viện đi. Sao ạ? Bác nói gì con nghe không rõ hả? Vì mừng quá nên bác đã không kiềm chế được cơn vui này. Con sắp tìm được ánh sáng rồi đó. Con hãy đến bệnh viện nhanh nha con. Bác nói có thật không ạ? Con sắp nhìn thấy thật không bác? Thật, trăm phần trăm là sự thật. Con mau đến nha. Nói dứt lời bác ấy liền tắt máy ngay. Tôi ở bên này hai tay cứ bùng lên vì không nghĩ rằng mình lại có thể may mắn đến như vậy. Số tiền mà ba năm qua tôi đã để dành để chờ đợi ngày hôm nay cũng đến. Tôi vui mừng vội đứng dậy đi vào trong phòng để lấy ống heo trong tủ áo ra. Nhưng tìm mãi, tìm mãi tôi cũng chẳng thấy đâu. Tôi hốt hoảng vứt hết đồ ra nhưng mỏ mãi cũng chẳng thấy. Lúc này tôi liền nghĩ ngay đến tên Huy. Chẳng lẽ hắn đã lấy trộm ống heo của tôi rời đi rồi sao? Linh cảm mách bảo tôi liền lấy điện thoại ấn phím 1 để gọi cho hắn. Đầu dây bên kia phải đến cuộc thứ 3 thì mới có người nghe. Giọng hắn diễu cờ vang lên. Sao? Cô nhớ tôi rồi à Thằng khốn này Có phải anh đã lấy tiền của tôi đi hết rồi cô đúng không Anh mau mang hết tiền của tôi về đây Anh có nghe không hả Tiền gì À cô đang nhắc đến tiền bỏ ống heo của cô ấy hả Đúng vậy Anh mau mang số tiền đó trả lại cho tôi ngay Sao anh có thể khốn nạn đến mức lợi dụng tôi không nhìn thấy gì Mà lấy đi hết hả Khốn nạn Anh có còn là con người nữa không Huy Tôi tức giận hết lớn trong điện thoại Đó là tất cả những gì tôi có được đến ngày hôm nay Vậy mà hắn đành lòng lấy đi hết tất cả. tôi tức đến nỗi run người, miệng cũng lắp bắp. Vì bị hắn lấy mất tiền mồ hôi nước mắt của mình. Lúc này đột nhiên hắn lại bật cười thật lớn rồi nói. Tao không thích trả đấy thì sao? Số tiền đó là tiền công mà tao đã cực khổ gồng gánh để nuôi một con mù như mày. Đó cũng là phí thanh xuân của tao. Khi phải gặp mày rồi mang nợ đấy, mày có biết không hả? Khốn nạn, anh đừng bao giờ trông đợi vào số tiền đó. Bởi vì tao đã tiêu xài hết rồi Vậy nhé, bye Nói dứt câu đó Hắn ta liền tắt máy ngay Tôi ở bên này có gọi lại bao nhiêu cuộc Thì cũng chỉ nhận được tiếng thuê bao Từ tổng đài mà thôi Chẳng còn gì nữa Tôi thật sự đã mất hết tất cả rồi Bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa Mà ngồi thụp xuống bật khóc nức nở cứ ngỡ tin vui đến với đời mình Nhưng bây giờ lại nhận tin Xét đánh từ tên khốn ấy Tại sao hắn lại đối xử với tôi như vậy Tôi đáng bị hắn xem thường để rồi làm như thế với tôi sao? Không dám đối diện với mọi thứ nữa, không có tiền cũng chẳng có gì giá trị để bán. Nên tôi không biết rằng bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Có lẽ ông trời đang trêu tôi. Ông muốn tôi mãi mãi chẳng nhìn thấy mặt trời. Nên mới để cho tôi gặp tên khốn nạn đó. Để tôi vào đường cùng khi chẳng có kinh phí để thay mắt như vậy. Tôi gục ngã và đã khóc rất rất nhiều. Đột nhiên lúc này điện thoại vang lên, tôi liền ấn nghe ngay. Alo, con sắp đến chưa Linh Lan? Bác ơi, con, con thật sự đã không còn tiền để có vinh hạnh nhận đôi mắt ấy nữa. Vậy nên bác hãy nhường chuyện tốt ấy cho người khác nha bác. Con đang nói gì vậy? Đây là cơ hội rất hiếm mới có được. Con không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Mau đến đây ngay đi, ta sẽ giúp con nhanh lên Linh Lan. Nhưng mà con... Chưa để cho tôi nói dứt câu nữa thì bác sĩ đã vội tắt máy ngay rồi. Bác đã khám và giúp đỡ tôi từ lúc gặp tai nạn đến bây giờ. Bác ấy rất có tâm với nghề. Và đặc biệt là bác luôn muốn giúp tôi sáng mắt càng sớm càng tốt. Bởi vì bác nói tôi còn trẻ còn khát vọng và hoài bão như những người khác. Nên bác luôn tận tâm giúp đỡ mình. Tôi không biết phải làm như thế nào. Không biết số tiền để nhận đôi mắt ấy là bao nhiêu. Mọi suy nghĩ cứ như thế mà len lòi trong đầu tôi. Rồi cuối cùng cũng khiến tôi phải vào bệnh viện một lần vì bản thân tôi cũng khát khao tìm được ánh sáng từ sự giúp đỡ của bác chứ không phải giống như điều kiện mà chị Ngọc đã đưa ra. Tôi chuẩn bị xong rồi thì cũng rời khỏi nhà ngay sau đó. Tôi bắt xe ôm đến bệnh viện quen thuộc rồi dùng gậy để tìm đường đi vào. Vừa đi mà tôi vừa lo lắng suy nghĩ ở trong đầu rằng không biết may mắn có thật sự đến với tôi hay không. Bước vào phòng của bác sĩ Tôi đưa tay tìm đến nơi chiếc ghế ngồi xuống. Bác thấy tôi đến thì liền nói. Con đến rồi. Hiện giờ bệnh viện có rất nhiều ca cần đôi mắt giống như con. Nhưng ta đã ưu tiên cho con. Bởi vì đôi mắt này rất hợp với con. Mọi thứ kiểm tra ta đều thấy trùng khớp với con. Nên ta mới gọi con đến đây. Để có thể nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho con đó. Bác sĩ cho con hỏi chi phí là bao nhiêu vậy bác? Bây giờ thời gian gấp quá. Bác sẽ cho con ký vào tờ giấy này. Rồi đưa thẳng con vào phòng phẫu thuật luôn. Không còn thời gian suy nghĩ, con hãy lăn tay vào đây đi Linh Lan. Sao, sao ạ? Nhanh đi con, nếu không sẽ không kịp đâu. Tôi thấy vị bác sĩ ấy quá gấp gáp khiến bản thân mình cũng trở nên rối loạn thêm. Tôi chẳng biết phải suy nghĩ gì, vì bản thân mình cũng rất cần ánh sáng. Có lẽ đó là giấy cam kết phẫu thuật, nên tôi mới nghe theo lời của bác ấy mà lăn tay vào tờ giấy gì đó. Sau khi xong việc tôi liền được một cô y tá đưa vào phòng thay đồ Rồi chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng khiến bản thân tôi thật sự lo lắng Không biết rằng cuộc phẫu thuật này sẽ đi về đâu Liệu rằng tôi có tìm được ánh sáng hay không Và đặc biệt là nếu thành công tôi chắc chắn phải kiếm được thật nhiều tiền để trả ơn cho vị bác sĩ có tâm này Tôi được gây mê và không còn biết gì nữa Chẳng biết là đã trải qua thời gian bao lâu Họ đã làm gì cho đến khi tôi được đưa vào phòng hồi sức. Trước mắt mình vẫn là một mảng tối chưa nhìn thấy gì, khiến tôi lại buồn hơn nữa. Lúc này bác sĩ mới bước vào phòng, bác ấy bước tới gần rồi động viên tôi. Chúc mừng con, ca phẫu thuật đã rất thành công. Con cảm ơn bác, nhưng sao con vẫn chưa nhìn thấy gì vậy? Liệu rằng có vấn đề gì không bác sĩ ơi? Đừng gấp con đừng lo, ngày mai bác sẽ tới thăm khám và tháo gạc mắt ra cho con. Đến lúc đó con sẽ biết ngay Vậy là con sắp nhìn thấy ánh sáng đúng không bác? Hãy chờ kết quả vào ngày mai nhé Chúc con gặp nhiều may mắn Dạ Tôi đang nghe bác nói Thì khẽ gật đầu đồng ý Thật ra trong lòng tôi đã và đang Rất rất sợ hãi Nhưng nghĩ lại tôi đã theo bác sĩ Từ những ngày đầu mình bị mù rồi Nên luôn tin tưởng bác tuyệt đối Dẫu vậy trong lòng vẫn đầy sóng gió Và lo lắng vô cùng Không tìm thấy được chiếc điện thoại của mình nên tôi mới đưa tay loạn trọn tìm kiếm khắp nơi bên cạnh Bình. Tôi đưa tay sở xa hơn một chút thì lúc này cũng tìm được chiếc điện thoại cũ kỹ nhưng đã bị ai đó cướp lấy nó ngay trên tay Bình rồi. Tôi thấy vậy thì liền cất giọng hỏi Là ai vậy? Sao lại lấy điện thoại của tôi chứ? Cô là con người độc ác hãy trả mắt lại cho vợ của tôi. Anh là ai? Tôi thì có liên quan gì đến vợ của anh chứ? Trả vợ tôi lại đây. Cô hãy trả vợ lại cho tôi. Cô có nghe rõ không? Anh, anh... Vừa nói anh ta vừa túm lấy vai tôi mà kích động. Anh ta như muốn ăn tôi nuốt sống tôi vậy. Vì không nhìn thấy ánh sáng. Vì mắt tôi chỉ vừa phẫu thuật xong. Nên khi anh ta làm như thế tôi lại thấy khó thở hơn. Tôi bấu chặt lấy tay anh ta lại. cố gồng lên từng tiếng nói. Anh mau, mau buông người tôi ra. Cô không xứng đáng được nhìn thấy ánh sáng. Cô không xứng đáng nhận lấy đôi mắt này. Cô không xứng... Anh anh bị điên rồi Không còn nhiều sức nữa Tôi cứ thế mà vùng vẫy thật mạnh một lần Rồi kéo lấy tay anh ta cắn thật mạnh vào đó Vì đau nên hắn mới chịu buông người tôi ra Rồi hét lớn Cô điên hả? Thấy hắn ta hét lớn như vậy Tôi liền buông ra rồi đưa tay về phía trước Để tìm đường trốn chạy Tôi không biết người kia là ai Nhưng hắn nói đôi mắt tôi Lại liên tưởng ngay đến một người Bản thân lúc này hốt hoảng và sợ hãi Chỉ muốn đi ngay khỏi nơi này, nhưng đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra, tôi nghe tiếng bước chân và giọng nói của cô y tá vang lên. Này anh, anh là ai vậy? Sao anh lại vào đây chứ? Cứu tôi, cô y tá hãy cứu tôi. Anh mau ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay của cô ấy. Cô cũng biết chuyện nên vội vỗ nhẹ vào tay tôi mà ăn ủi, rồi đuổi anh ta rời đi. Tôi không thấy giọng người đàn ông kia nói, nhưng ít giây sau tiếng cửa phòng liền đóng lại. Lời của cô y tá cũng vang lên ngay sau đó. Không sao, không sao rồi, em đừng sợ. Người kia là ai vậy à? Sao họ lại vào đây và... Lời của tôi vẫn còn run dày không thành lời. Cô ấy thấy vậy thì liền nói. Chắc là họ đi nhầm phòng thôi, không sao đâu. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị sẽ chú ý phòng này hơn, em yên tâm nha. Dạ em sợ lắm chị giúp em nha Ừ chị biết mà đừng lo Cô ấy thấy vậy thì liền đỡ tôi nằm xuống ngay ngắn Rồi mới rời đi ngay sau đó Nhờ chị ấy động viên Nên tôi cũng bớt căng thẳng một phần Nhưng vẫn còn rất lo lắng Không biết là hắn có quay trở lại đây Một lần nào nữa không Nằm một mình ở đây Suy đi nghĩ lại Tôi thấy mọi thứ sao giống như mình đang nằm mơ vậy Có người hiến tặng mắt Không đòi hỏi chi phí phẫu thuật mà bác sĩ lại càng gấp gáp hơn trong việc này. Và kể cả việc tôi phải lăn tay vào tờ giấy gì đó, mà bản thân mình chẳng biết được. Giờ còn việc xuất hiện của người lúc nãy nữa, khiến tôi cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn. Tôi nằm đợi đến ngày hôm sau, thì bác sĩ cũng đến thăm khám. Giây phút khiến tôi hồi hộp nhất, đó chính là bác gỡ miếng băng trước mắt mình ra. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, tim đập loạn xạ lên vì hồi hộp, Bác ấy thấy vậy thì liền nhẹ giọng nói Không sao đâu Con đừng căng thẳng quá Mà hãy thả lòng người ra Để cảm nhận được giây phút tuyệt vời này Linh Lan à Dạ Giây phút lời tôi vừa dứt Cũng là lúc bác gỡ xong miếng gạc ở mắt Hai mắt tôi vẫn nhắm lại Nhưng có thứ gì đó đang sáng lên Khiến tôi bất giác chưa quen Mà đưa tay lên che lấy mắt mình lại Lúc này vị bác sĩ ở phía đối diện cười nói Được rồi Con hãy mở mắt ra từ từ đi linh lan. Con mở được sao ạ? Được chứ, nhưng không cần phải vội. Con cứ thả lỏng mắt và mở từ từ ra xem kết quả thế nào nhé. Tôi nghe theo lời bác ấy mà hạ tay xuống, rồi từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó chính là ánh sáng đến chói cả mắt, khiến tôi khẽ nhào mắt lại. Hít vào một hơi sâu tôi lại bắt đầu mở hẳn ra. Thì thấy hình ảnh của vị bác sĩ ở ngay trước mắt Nhưng vẫn còn mờ và nhòe lắm Tôi phải trước mắt mấy lần Phải cố gắng mở thật to Thì mới dần quen được với thư ánh sáng Đã mất của mình 3 năm về trước Chưa để vị bác sĩ lên tiếng Thì tôi đã bật khóc nức nở rồi Bác thấy vậy thì liền cười Và đưa tay lên ra hiệu hỏi Con nhìn xem đây là số mấy Dạ số 2 ạ Còn đây Dạ số 5 ạ Quá tốt rồi Chúc mừng con đã tìm thấy được ánh sáng sau những năm tháng vất vả và kiên trì. Ta thật sự rất vui. Chúc mừng con nhé, Linh Lan. Con thật sự đã nhìn thấy rồi. Con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Đó là việc mà một người bác sĩ như ta cần phải làm. Chỉ cần bệnh nhân của mình khỏi bệnh và khỏe mạnh đã khiến ta vui lắm rồi. Chúc mừng con một lần nữa nhé. Tôi bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Tôi thật sự đã từng rất mong đến ngày mình có thể hồi phục Và nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh Cứ ngỡ nó sẽ còn rất xa Nhưng ngay bây giờ hiện tại tôi đã tìm được ánh sáng rồi Tôi thật sự chẳng biết phải nói gì Chỉ biết khóc vì hạnh phúc thôi Tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bác sĩ Và các cô y tá cũng đang có mặt ở trong phòng này Như không thể tin vào sự thật Tôi đưa mắt hướng đi mọi nơi Và nhìn thấy được dù chỉ là một con muỗi bay qua. Sau một lúc chấp nhận được sự thật rồi, tôi mới nhìn bị bác sĩ hỏi. Bác sĩ ơi, bác cho con hỏi là, chi phí phẫu thuật đôi mắt này của con là bao nhiêu vậy bác? Bây giờ tuy con chưa có tiền, Nhưng con nhất định sẽ trả bác không thiếu một đồng ạ. Chỉ là... Cuộc phẫu thuật này của con hoàn toàn là miễn phí. Sao ạ? Sao lại miễn phí vậy bác? Chẳng phải... Người ký giấy hiến tặng đôi mắt này cho con đã chi trả hoàn toàn các khoản phí rồi. Con chỉ việc hồi sức khỏe lại thì có thể đi rồi con. Vậy bác có biết được ai là người đã cho con đôi mắt này không ạ? Chẳng lẽ người đó lại... Vừa nói bác vừa đưa tờ giấy đến trước mặt tôi. Tôi ngờ ngác nhìn bác rồi lại nhìn vào tờ giấy trước mặt mình. Thấy được dòng chữ người hiến tặng tên Ngọc bất giác bàn tay tôi run lên. Miệng khẽ lắp bắp nói. Sao lại như thế chứ? Chẳng lẽ chị ấy... Bác thấy tôi ngồi thẫn thờ ra như thế, thì liền vỗ lấy vai tôi vài cái rồi cũng cất giọng nói. Con cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu không còn gì khác nữa, bác đi trước đây, vì các bệnh nhân khác vẫn còn đang chờ bác nữa. Dạ, bác đi đi ạ. Ừ, thôi con nghỉ ngơi đi, có gì thì cứ ấn nút gọi, sẽ có người đến hỗ trợ con ngay ngài bác nói vậy tôi khẽ gật đầu một cái. Bác thấy vậy thì lấy lại tờ giấy trên tay tôi rồi cũng rời đi ngay sau đó. Tôi thất thần đến nỗi bàng hoàng như không thể tin được vào mắt mình. Ngày trước tôi luôn hằng ao ước sẽ có đôi mắt nhưng bây giờ khi biết được người hiến tặng lại chính là chị ấy nên tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi nhớ lại những lời chị ấy nói từng câu từng chữ vẫn in hằn vào tâm trí tôi. thì ra thời gian chị không xuất hiện Chị im lặng là lúc chị rời đi khỏi cuộc sống này sao? Tôi không thể tin được, nếu vậy thì chẳng lẽ người đàn ông hôm qua đến lại chính là chồng chị sao? Thảo nào anh ta lại tức giận chút hết vào người tôi như vậy? Nhớ đến điều kiện của chị đã nói, và đôi mắt này tôi lại thấy sợ hãi hơn rất nhiều. Những ngày sau đó ở viện tôi vẫn chưa cảm nhận được sự vui vẻ. Tôi luôn bị áp lực khi tìm thấy được ánh sáng và luôn căng thẳng khi không biết được rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa không gian đang yên lặng đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở tung ra tôi thấy có người đàn ông cao to trên người anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen nhưng lại hút hồn đến lạ thấy người lạ tôi liền ngồi rụt lại và cất giọng hỏi anh là ai? sao lại vào phòng của tôi vậy? chẳng phải cô nên khắc cốt ghi tâm với tôi sao? anh đang nói cái gì vậy? tôi không quen biết anh Tại sao tôi lại phải khắc cốt ghi tâm về anh chứ? Thì ra cô quẹt mỏ với chính người đã cho cô đôi mắt này à? Tôi đã không nhìn nhầm cô Chỉ thương cho vợ tôi Là đã không nhìn ra được bản chất và con người thật của cô Ngay từ đầu mà thôi Anh là chồng của chị Ngọc sao? Cô ngạc nhiên làm gì? Khi tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô đấy hả? Tôi thấy anh ta càng lúc càng nói quá đáng Nên liền đáp trả lại ngay Anh nói rằng mình biết rõ con người thật của tôi Vậy thì sao anh lại không ngăn cản chị ấy? Tại sao anh lại không bảo vệ chị ấy và đặc biệt là tại sao anh lại nổi khùng với tôi khi ngay chính bản thân tôi cũng không biết gì về sự thật này chứ? Nghe tôi nói thế, anh ta liền cong môi lên bật cười và nói lớn Tôi không cần biết cô như thế nào Nhưng cô đã nhận lấy đôi mắt này của vợ tôi thì cô phải thực hiện đúng với điều kiện mà cô ấy đã đặt ra, rõ chưa? Điều kiện gì? Giữa tôi và vợ anh chẳng có điều kiện gì cả Anh mau rời khỏi đây ngay Tôi là dân kinh doanh, cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cô sao? Nghĩ rằng cô sẽ nhận miễn phí đôi mắt này và sống một cuộc sống tốt đẹp của cô à? Mơ đi! Vừa nói anh ta vừa đưa tay túng chặt lên miệng tôi vì khoảng cách gần và đau khi bị anh ta dùng sức mạnh bóp chặt như vậy khiến tôi cảm thấy khó thở nên liền gạt mạnh tay hắn ra và nói Anh bị điên rồi, mau biến khỏi đây ngay Anh ta chẳng cần nhìn đến sắc mặt và cảm xúc của tôi Mà cứ thế cười khinh bỉ và nói Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô Hãy cố gắng tận hưởng những ngày ngắn ngủi trong bệnh viện này Bởi khi rời khỏi đây chắc chắn cuộc đời cô sẽ rơi vào địa ngục Tôi nói được sẽ làm được, cứ chờ đi Anh nói dứt câu đó, anh ta liền cho tay vào túi quần Lước nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi ngay sau đó Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi và kinh tầm con người của anh ta Lúc chưa nhìn thấy ánh sáng và gặp anh ta cùng với chị Ngọc, tôi lại nghĩ anh ta là một con người khác. Vậy mà lần này khi gặp lại, anh ta cứ như một con sói dữ. Rốt cuộc chẳng biết là anh ta đang muốn gì ở tôi. Tại sao lại đến đây kiếm chuyện một cách vô cớ như thế chứ? Cứ ngỡ khi tìm được ánh sáng thì cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi cố gắng thêm chút nữa thì mình sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ đây mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn. Với những suy nghĩ ban đầu của tôi Bây giờ trong tâm trí tôi Là một mớ hỗn loạn không ngừng đấu đá nhau Từ lúc anh ta xuất hiện Là cuộc sống của tôi Bị đảo lộn hẳn ra Anh cũng suy nghĩ Ngủ cũng chẳng yên giấc nữa Đợi khi bác sĩ đến thăm khám Tôi liền nắm lấy vạt áo của bác mà khẽ nói Bác ơi Bác có thể cho con xuất viện về sớm được không bác Con đã thấy khỏe hơn rất nhiều rồi Nên con muốn về sớm được không ạ Bác định nói là ngày mai con sẽ được xuất viện đó Mắt con đã ổn dần rồi Nên có thể về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái Dạ vậy ngày mai con về luôn nha bác Con thật sự cảm ơn bác rất nhiều ạ Đó là nhiệm vụ của bác mà Chúc con gặp nhiều may mắn nhé Linh Lan Dạ Tôi gật đầu liên tục để cảm ơn bác Thật sự tôi rất biết ơn bác đã giúp đỡ mình Nhưng nếu thời gian được quay trở lại Tôi nhất định sẽ không chấp nhận chuyện nhận đôi mắt này Đơn giản tôi cần ánh sáng Nhưng để ở bên cạnh chăm sóc người chồng của chị Ngọc Tôi thật sự không thể Lúc đầu tôi thấy anh ta ít nói ra sức giúp đỡ mình Cứ tưởng sẽ là người tốt Nhưng có lẽ nỗi mất mắt này quá lớn Lại còn nhìn thấy người khác mang đôi mắt của vợ để nhìn bầu trời Mà vợ anh ta lại không thể Nên nỗi giận trong lòng anh ta mỗi lúc một lớn sẽ đến ngày hôm nay Tôi nghe bác sĩ nói cho xuất viện về Nên đã tranh thủ chuẩn bị sẵn Chỉ cần có giấy xuất viện và thuốc Tôi chắc chắn sẽ rời khỏi đây ngay lập tức Không phải tôi không muốn trả ơn chị ấy Nhưng bản thân tôi không thể nào chấp nhận được việc mình Ở bên cạnh chồng của người khác Đặc biệt là với tính cách của anh ta Khiến tôi sợ hãi vô cùng Cả ngày trôi qua rất lâu Tôi cứ sống trong lo sợ Rồi cũng đến ngày xuất viện Tôi nhận thuốc theo bác sĩ kê toa, Rồi nhanh chóng rời thật nhanh Ra đến cổng tôi vội vẫy tay bắt taxi Nhưng lại có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng ngay trước mắt. Cánh cửa mở ra một hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Anh ta nhìn tôi rồi nhếch miệng cười. Cô nghĩ rằng mình thoát khỏi tôi sao? Nếu đã mắc nợ thì không phải cô nên trả à? Tôi thấy anh ta nói như thế thì liền sợ hãi lùi về sau mấy bước. Tôi thật sự không ngờ rằng mình lại gặp anh ta ở nơi đây mặc dù tôi đã cố gắng trốn đi rồi. Lúc chưa nhìn thấy tôi cứ tưởng anh ta là một người đàn ông tốt Nhưng thật không ngờ rằng anh ta lại quá đáng sợ Tôi lùi về sau định bỏ chạy thì liền bị anh ta kéo lại Dùng sức rất mạnh anh ta vừa kéo tôi đi vừa gần giọng nói Cả đời này cô nợ vợ tôi Cho dù có chết thì cô cũng còn nợ cô ấy, rõ chưa? Nếu vậy tôi không cần đôi mắt này nữa của vợ anh đó tôi không dám nhận đâu Muộn rồi, muộn gì chứ? Này, anh đang làm tôi đau đấy Này, anh kia Anh ta không trả lời lại tôi mà càng lúc càng xiết chặt khiến tôi đau đớn vô cùng Tôi dùng hết sức vùng vẫy khỏi anh ta nhưng lại không thể Hắn đẩy mạnh tôi vào ghế xe đóng chặt cửa lại rồi quay về vị trí lái Trên xe tôi luôn tìm cách đẩy xuống khiến hắn ta tức giận mà siết mạnh vào tay tôi rồi gồng từng tiếng nói Nếu cô không ngừng la hét nữa thì tôi sẽ bán cô đấy, rõ chưa? Bán? Anh bị điên hả? Anh lấy quyền gì mà bán tôi? Vợ tôi đã mất thì cô cũng không nên sống tốt, đúng chứ? Chị Ngọc mất là do căn bệnh ung thư. Anh là chồng chị ấy, nếu không bảo vệ được chị ấy thì anh mới là người đáng trách. Tại sao lại đổ hết lên đầu tôi hả? Tôi đã không liên lạc với chị ấy từ rất lâu rồi. Còn chuyện nhận được đôi mắt này nếu biết là của chị ấy hiến tặng thì tôi nhất định sẽ không nhận, anh hiểu chưa? Không nhận? Vậy cô đang dùng đôi mắt của ai hả? Nói đi. Này, anh đừng có quá đáng nữa được không? nín anh... Anh ta bây giờ cứ như một tên điên vậy, lúc nào cũng nghĩ theo ý mình mà chưa từng biết rằng nhận được đôi mắt này tôi chẳng hề vui vẻ gì. Tôi liếc anh ta một cái rõ sâu rồi cũng xoay mặt đi hướng khác. Tôi không rõ là bản thân mình sẽ bị anh ta làm phiền và chút giận đến bao giờ nữa. Nếu có thể thì tôi nhất định sẽ trả lại đôi mắt này bởi vì tôi không muốn mắc nợ và dính dáng gì đến anh ta cả. Anh ta vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng khó chịu ấy cho đến khi chiếc xe chạy vào bên trong của một ngôi nhà Tôi lo lắng và hoang mang khi thấy anh ta đưa mình đến một nơi xa lạ nên liền nói Anh muốn làm gì? Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh ta nghe thấy nhưng lại không muốn trả lời tôi Cứ thế mà xuống xe rồi đi về phía này mở cửa và kéo tôi đi thêm một lần nữa Bước vào trong anh ta liền đẩy mạnh tôi xuống ghế Và đưa tay lên chỉ vào bức ảnh rất to Được treo ở phòng khách rồi nói Tôi muốn cô phải ám ảnh suốt cuộc đời này Tôi muốn hàng ngày cô ăn, uống, ngủ, nghỉ Đều phải sống trong rằn vặt Khi thấy vợ tôi Cô hiểu chưa? Anh bị điên rồi Anh thật sự bị điên rồi Vừa nói tôi vừa đứng dậy Thì liền bị anh ta ném ngã thêm một lần nữa Anh nhìn tôi nở nụ cười nham hiểm nói Lấy đôi mắt này của vợ tôi Thì cô phải chịu đau khổ suốt cuộc đời này Anh... Anh ta quay lưng định rời đi nhưng sau đó đột nhiên dừng lại rồi xoay người nhìn tôi nói. Con người tôi chưa bao giờ thấy đủ vì thế tôi sẽ hành hạ cô cho đến khi vợ tôi sống lại thì thôi. Sống lại? Người mất rồi thì làm sao mà sống lại hả? Anh đừng có lên cơn nữa, tôi báo công an đó. Báo công an? Hay là để tôi báo giúp cô nhỉ? Con người sống thượng tôn pháp luật anh đừng nghĩ rằng một tay có thể che được trời, rõ chưa? Tôi chờ. Trả lời rất câu đó Anh ta liền đưa tay cho vào túi quần Rồi xoay người rời đi Tôi đứng ở dưới nhà nhìn theo bóng lưng ấy Mà trong lòng hậm hực và tức giận vô cùng Tại sao tôi lại gặp phải Một con người như thế chứ Đôi mắt này ánh sáng này Rất quan trọng với tôi Nhưng tôi không muốn bản thân mình Phải đau khổ hơn vì một người đàn ông Cuồng vợ như anh ta Tôi thấy anh ta đi khuất rồi Thì liền vội vã chạy đi Nhưng bên ngoài đã khóa cổng mất rồi Tôi đập cửa mạnh hét lớn nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Bất giác đưa mắt nhìn lên thì thấy anh ta đang đứng cạnh cửa sổ nhìn mình. Khóe miệng hắn vẫn không quên nhách lên cười ma mị. Tôi thật sự không biết rằng bản thân nợ anh ta điều gì. Là chị Ngọc đã sắp xếp chứ tôi không hề mong muốn chị ấy phải cho tôi đôi mắt này. Thấy ánh sáng thấy được mọi thứ ở trước mắt nhưng tôi lại thấy cuộc đời mình như rơi vào vực thẳm vậy. Không ra ngoài được nên tôi đành đi vào nhà Đưa mắt quan sát căn nhà này một lượt, Tôi mới thấy rằng anh ta thật sự rất yêu vợ mình Nhìn anh ta bây giờ tôi cũng đoán ra được điều đó Nhìn bức ảnh cưới của họ được phóng to treo ở phòng khách Mà tôi thầm lầm bẩm. Tại sao người chị chọn lại là em chứ? Tại sao không phải là một ai khác Mà người đó lại là em vậy, chị Ngọc? Chị hãy chỉ cho em biết em phải làm như thế nào Để được sống yên ổn đây Tại sao anh ta lại ghét em đến vậy chứ? Tại sao? Tôi nhìn bức ảnh chị ấy rất lâu và cảm thấy cuộc đời này thật không công bằng với chị Chị ấy rất xinh đẹp, rất giàu, lại còn có một gia đình hạnh phúc Nhưng lại mắc căn bệnh quái ác đời rồi mọi sự tức giận hận thù đều dồn hết vào tôi Cái giá của việc nhìn thấy ánh sáng quả thật rất kinh khủng Tôi ngồi nhìn bức ảnh đó rất lâu Suy nghĩ cũng rất nhiều Cho đến khi mệt mỏi quá Thì lăn ra ngủ trên sofa Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì Khi tôi nhận ngay một can nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tôi giật mình dậy thì phát hiện ra Người làm chuyện đó lại chính là anh ta Tôi tức giận ngồi dậy đưa tay Lau lấy mặt rồi nhìn anh ta hỏi Anh đang làm cái gì vậy Sao lại hất nước vào mặt tôi hả Tôi thích nhìn cô đau khổ Thích nhìn cô tức đến chết Và nếu cô theo chân vợ tôi thì lại càng tốt hơn Anh điên rồi, vợ anh chết nên anh bị điên rồi hả? Đúng vậy, tôi sẽ điên đến khi nào nhìn cô rời đi thì thôi. Hào, thấy tôi gọi tên mình trong tức giận như thế, anh ta liền bước đến gần đưa tay bóp chặt lên mặt tôi rồi nói: người được phép gọi tên tôi chỉ có Ngọc, còn cô tốt nhất là câm miệng rõ chưa? Cho dù anh có ghét, có hận, có muốn hành hạ tôi đến chết, thì chị Ngọc cũng không thể sống lại bên anh được. Anh phải sống với hiện tại. Đừng có điên lên như thế nữa rõ chưa Cô xen vào chuyện của tôi được à Cô lấy tư cách gì để bảo tôi làm thế này thế kia hả Nếu không muốn ở tù Thì tôi nghĩ anh nên dừng lại đi Đừng phạm sai lầm nữa Nghe tôi nói câu đó Anh ta liền bật cười thật lớn Vẻ đẹp nam tính kia phút chốc tan biến ngay lập tức Khiến anh như trở thành Một con người khác vậy Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bị nói Bây giờ tôi nên để cô làm việc gì nhỉ Gái bán hoa hay bán cô làm người tình cho những lão già hết hạn sử dụng, hoặc là... Nghe những lời nói sỉ nhục mình như thế, tôi không thể để anh ta nói thêm câu nào nữa, mà liền đưa tay tát thẳng vào mặt anh ta rồi hét lớn. Khốn nạn, anh đúng là tên thằng đàn ông khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đó, anh biết chưa? Khốn nạn sao? Nếu khốn nạn mà được nhìn thấy cô rơi vào đáy xã hội, cô thấy ám ảnh những thứ mà vợ mình đã cho cô, thì tôi nghĩ cũng rất xứng đó chứ. Anh... Hắn ta lúc này chẳng thèm quan tâm đến việc tôi tức giận đến mức nào, mà cứ thế đắc ý nhìn người ở trước mặt mình, tôi cảm thấy áp lực và sợ hãi, chỉ cần nghe tên và nhìn thấy gương mặt kia thì tôi đã quá sợ hãi rồi. Anh ta nói xong thì liền rời đi ngay sau đó, cánh cửa cổng đóng lại, cũng giống như lòng tôi ngay bây giờ, cả người ướt vì nước mà anh ta đã làm lúc nãy, tôi ngồi thụp xuống nền nhà bật khóc nức nở. Tại sao cuộc đời này luôn đối xử tệ bạc với tôi như thế chứ? Có phải kiếp trước tôi đã làm chuyện gì sai không? Hay là ông trời đang muốn đưa tôi vào con đường cùng thì mới cam lòng đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Định mệnh gặp anh của tác giả Khánh An